Xoay người đi đến lối ra, tả Đăng Phong tìm kiếm trên người đằng khi xem có tấm bản đồ cổ kia không, nhưng tìm kiếm một lát chỉ có một ít thuốc trị thương, một khẩu súng cùng với ít tiền đại dương. Điều này khiến tả Đăng Phong nhíu mày, bồi thêm vài đạp lên xác đằng khi, tả Đăng Phong cầm theo một xác lính nhật đi ra bên ngoài một thất, vì biết bên trong chính là thổ Cẩu thuần dương. Cho nên khi đi qua hai cửa vào hắn đều tiện thể phá hủy luôn thái cực phủ phía trên Để không ai có thể mở ra nữa Mặc dù vương lăng cách âm Nhưng vẫn có một con đường thông lên trên Cho nên tả đăng phong vẫn không xác định được đám lính nhật ở bên trên Có biết được bên dưới có chuyện bất thường xảy ra hay không Vì vậy hắn mới mang theo một xác lính nhật làm biết đỡ. Tả đăng phong mang theo xác lính nhật chậm rãi đi đến thông đào Một lát sau hắn đã thấy lối ra Bây giờ hắn đang ở bên dưới, ánh sáng ít, cho nên hắn có thể nhìn rõ bên ngoài còn đám lính nhật bên ngoài lại không nhìn rõ được bên dưới. Ai? Tên lính nhật liền hỏi. Lấy sẻng cho ta. Tả Đăng Phong liền dùng tiếng nhật trả lời. Đám lính phía trên chỉ nhìn thấy có vẻ là là người mình, lại nghe cần sẻng, liền không xác định thêm, một người trong số đó rời đi lấy sẻng. Vẫn còn hai tên lính khác cầm súng nhắm xuống phía dưới. Tả Đăng Phong liền biết kế này không thành. Liền bắt đầu suy nghĩ tìm cách khác. Thi thể trong tay hắn máu chảy khắp nơi. Rất nhanh bên trên sẽ phát hiện ra khác thường. Nếu bọn họ nổ súng thì cái xác còn ngăn cản được. Nhưng bọn chúng còn có lựu đạn. Chẳng may ném xuống một khòa. Vậy thì không trốn được rồi. Thập Tam giết hết người ở cửa động. Vào lúc nguy cấp. Tả Đăng Phong đặt niềm tin vào Thập Tam, hắn tin Thập Tam vẫn đang quanh quẩn ở khu vực này. Những lời này Tả Đăng Phong dùng linh khí phát ra để Thập Tam có thể nghe thấy, nhưng như vậy thì đám lính ở trên cũng nghe được, mặc dù bọn chúng không hiểu Tả Đăng Phong kêu gì, nhưng vẫn biết bên dưới xảy ra chuyện nên lập tức hét lớn, "Tam xuyên bỏ sĩ, có nổ súng hay không?" Nhưng tiếng quát của chúng lại xen lẫn với tiếng rên. Thập Tam đang ở gần đó. Nghe được tiếng gọi của tả Đăng Phong, liền nhanh chóng lao tới rạch một cái vào yết hầu một trong số các tên lính Nhật. Bọn lính theo bản năng tránh khỏi lối ra động khẩu để né tránh. Tà Đăng Phong vừa thấy cơ hội đến, lập tức xoay người lao nhanh ra bên ngoài. Bên trong rất thấp cho nên tà Đăng Phong không thể mượn lực tăng tốc. Tốc độ bị ảnh hưởng rất nhiều, mà bên ngoài lúc này đã truyền đến tiếng quát của tam xuyên tố cùng tiếng kêu la của bọn lính Nhật. Điều này khiến tả đăng phong rất lo lắng Bên ngoài có tam xuyên tố Đằng khi anh tử cùng hai tên lính cầm súng Thập tam chắc chắn không phải đối thủ của bọn chúng Trong lúc nguy cấp Tả đăng phong liền nằm xuống chống hai tay xuống đất Hai chân mượn lực Búng về phía trước hơn mường trượng Đã ở rất gần lối ra Tả đăng phong liền tiếp tục một lần nữa Nhảy ra khỏi cửa động Sau khi ra ngoài tả đăng phong liền tập trung quan sát tình hình xung quanh Phát hiện đằng khi anh tử đang dẫn theo hai tên Linh cầm súng muốn chạy đến chặn lối ra. Còn Tam Xuyên Tố đã rút cả hai thanh đao ra khỏi vỏ, đối theo liên tục chém chặt về phía Thập Tam. Thập Tam bị tấn công cũng không chạy trốn, mà vẫn cố gắng ngăn cản đám người đằng khi anh tử chạy về phía lối ra. Tả Đăng Phong liền giận tím mặt, lao tới đạp Tam Xuyên Tố một đạp, tu vị của Tam Xuyên Tố kém xa Tả Đăng Phong nên bị đạp văng ra xa. Còn tả Đăng Phong mượn lực đó lao tới gần hai tên lính Nhật, xuất ra hai đấm đánh chết cả hai tên. Đằng khi anh tử tức giận thét lớn, hai tay cầm đao chém ngang, nàng tất nhiên đã đoán ra bên dưới xảy ra chuyện gì. Tả Đăng Phong đưa tay phải đỡ lấy đao của nàng, quay đầu nhìn về phía Thập Tam, phát hiện nó không bị thương, thấy hắn thoát nguy rất vui mừng, đang từ cách đó không xa chạy đến chỗ hắn. Thập Tam không có chuyện gì. Lính nhận cầm súng cũng bị hắn giết chết, tam xuyên tố ngã xuống đất cũng đã đứng dậy, đằng khi anh tử đã bị hắn chặn lại, theo lý thuyết thì nguy hiểm đã hết, nhưng tà Đăng Phong vẫn không cảm thấy thoải mái mà ngược lại, điểm xấu trong lòng càng lúc càng mạnh, bản năng đang nhắc nhở hắn cần rời khỏi đây gấp. Tà Đăng Phong cảm thấy khác thường, liền bẻ gãy đau của đằng khi anh tử, sau đó tập trung cảm giác tình hình xung quanh, vừa cảm giác liền ngạc nhiên sợ hãi. Xung quanh Hoàng Lăng có 3 cao thủ tràn đầy địch ý đang ẩn nấp, trong đó có hai người tu vị cao hơn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, cao thủ 70 tuổi một cao thủ ẩn nấp phía đông nam trong tòa nhà gỗ, cũng là người có địch ý mạnh nhất, ở bờ tường bao phía tây nam Chu Lăng cũng có một người, tu vị cũng thấp nhất, còn một người cuối cùng ẩn nấp ở bờ tường bảo vệ phía chính bắc. Cũng là cao thủ mạnh nhất, nhưng địch ý không rõ ràng. Ngươi đã làm gì anh trai ta rồi? Đằng khi anh tử điên cuồng vứt thanh đao gãy xuống đất, nám áo tả Đăng Phong hỏi. Giết! Tả Đăng Phong đẩy đằng khi anh tử ra, nói sao? Ta giết ngươi. Đằng khi anh tử chạy nhanh tới xác tên lính nhật gần nhất, cầm lấy súng. Vì sao ngươi phải giết ta? Tả Đăng Phong liền nhảy tới, dẫm lên cây súng. Ngươi giết anh ta Đằng khi anh tử nắm lấy cổ chân tả Đăng Phong Muốn kéo ra Anh ngươi giết vợ của ta Ta giết hắn không đúng sao Tả Đăng Phong vẫn không nhấc chân ra Đằng khi anh tử liền há mồm muốn cắn vào chân hắn Tả Đăng Phong liền không nể tình nhấc chân đá nàng văng ra xa Ngươi từng giúp ta vào áo Ta không giết ngươi Tả Đăng Phong nhặt cây súng lên Giấu vào ống tay áo Liếc nhìn thập tam, thập tam liền hiểu ý nhảy lên vai hắn. Tả Đăng Phong vốn định giết tam xuyên tố, nhưng ở đây có nhiều cao thủ đang ân nấp. Đằng khi anh tử cần có cô ta giúp đỡ, nên hắn tạm thời tha cho nàng, chỉ đưa tay cảnh cáo. Sau đó, tả Đăng Phong liền xoay người chạy về hướng đông. Xung quanh có ba cao thủ ẩn nấp. Tả Đăng Phong muốn rời khỏi nơi này một cách nhanh nhất. Tả Đăng Phong vừa di chuyển. Cao thủ ở hướng Đông Nam liền hiện thân ngăn cản. Người này là một lão tăng nhân hơn 70 tuổi. Giảng người trung bình, trên mặt mang vẻ tức giận. Sau khi hiện thân tốc độ cực nhanh, tả Đăng Phong vẫn không dừng lại. Mà tăng tốc chạy về hướng Đông. Hắn muốn kéo dài khoảng cách với hai cao thủ còn lại. Nếu cứ để tình trạng bị ba người vây kín, thì hôm nay khó mà thoát được. Tả Đăng Phong chạy nhanh về hướng Đông. Tam xuyên tố và đằng khi anh tử đối sát phía sau. Hai cao thủ chưa hiện thân ở hướng chính Bắc và Tây Nam vẫn ẩn nấp theo sau. Tình trạng vẫn là ba người duy trì thế vây kín. Nhưng lúc này khoảng cách giữa họ không đều. Như vậy tình trạng bao vây này cũng không phải là họ cố tình tạo ra. Tả Đăng Phong suy đoán. Cảm giác ba người này cũng không phải tính toán trước mới tới. Mà đều có ý đồ riêng. Rời khỏi khu vực Chu Lăng. Hướng Đông chính là một bình nguyên rộng lớn Bây giờ đã không còn thứ gì để che giấu Nên hai người đang ẩn nấp kia cũng phải hiện thân Ở hướng chính Bắc là một đạo nhân hơn 70 tuổi Mặc một thân đạo bào màu xanh dáng người nhỏ gầy Mặc dù dâu tóc đều bạc trắng Nhưng trên mặt không hề có nếp nhăn nào Trong lúc di chuyển đều không mượn lực Mà thoải mái phi hành Người này địch ý không rõ Điều này khiến tả Đăng Phong rất bối rối Nếu người này là địch, vậy thì tình hình càng khó khăn, bởi vì đây là cao thủ có tu vị mạnh nhất trong ba người. Ở hướng Tây Nam cũng là một đạo nhân hơn 70, nhưng người này mặc trên người quần áo của người thường, phía sau đeo một thành trường kiếm, mặt mũi rất khối ngu, có vài phần khí chất của người làm quan. Ba cao thủ này đều hơn 70, vì vậy họ mới đủ nhẫn nại ẩn nấp xung quanh quan sát mà không vội vàng ra tay. Với chút tu vị của tam xuyên tố tất nhiên không thể phát hiện ra ba người, nếu hắn ở bên ngoài, chắc chắn có thể xác định ba người đến đây lúc nào. Tiếc là hắn không ở, nên bây giờ hắn không thể xác định ba người này ai muốn làm khó dễ mình, cũng không biết mục đích của họ, cũng không xác định được là họ lần lượt đến hay cùng đến một lúc. Trên mặt lão tăng áo vàng là giận dữ nhất, nhanh chóng đuổi sát theo tả đăng phong. Tà Đăng Phong cũng không tăng tốc bỏ trốn, bởi vì hắn mang đồ rất nặng, khó mà thoát được. Thêm nữa là hắn muốn làm rõ vì sao lão Tăng này lại giận dữ như vậy, mặc dù hắn ở cùng với người Nhật, nhưng cũng không phải hắn gian, nên hắn không hề thẹn với lương tâm. Đứng lại, lão Tăng kia ở cách tà Đăng Phong chăm trưởng, dồn khí thét lên giận dữ. Tà Đăng Phong nghe xong liền dừng lại, quay đầu đứng chờ hắn, Một lát sau Lão Tăng đã tới, dừng lại cách tả Đăng Phong một trưởng. Ngươi muốn làm gì? Tà Đăng Phong liền hỏi, nếu đối phương đến nói một câu A-di-đà-phật, thì có lẽ hắn sẽ khách khí một chút. Nhưng đối phương đã vô lễ trước, thì hắn cũng chẳng cần nể nang. Ngươi chính là tàn bào. Lão Tăng quan sát tả Đăng Phong từ trên xuống dưới. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở thập tam đang ngồi trên vai tả Đăng Phong. Tà Đăng Phong chính là ta. tả Đăng Phong liền thừa nhận. Vậy thì tốt. Ta hỏi ngươi, mấy hôm trước có phải ngươi đã giết chết một nhà sư trẻ ở thành tế Nam? Lão Tăng liền lớn tiếng quát hỏi. Lão Tăng vừa nói xong, tả Đăng Phong liền biết hỏng rồi. Trước đây một thời gian vì muốn cứu hồn phách của bà lão kia mà hắn đã ném ra một chiếc gạch ngói. Trong lúc vô tình đã đánh chết một hòa thượng trẻ đang làm phép. Lão Tăng trước mặt này khả năng rất lớn chính là sư phụ của tiểu hòa thượng đó. Bây giờ chính là tìm tới để báo thù cho đồ đệ. Đúng lúc này thì ở phía sau tả đăng phong vang lên tiếng súng nổ. Đồng thời với tiếng sủng nổ thì tả đăng phong trợt thấy ở đầu vai đau nhói. Quay lại nhìn, đã thấy đằng khi anh từ từ xa đuổi đến. Trong tay cầm súng ngắn, tầm ngắn của súng lục rất thấp, cộng với khoảng cách xa. Nên chưa thể làm thương đến ngân cốt của tả Đăng Phong Tà Đăng Phong quay đầu thì thập tam cũng nhảy tới trước Gào trói tai phóng thẳng về phía đằng khi anh tử Tam xuyên tố liền cầm đao trước ngực Chỉ đợi thập tam lao tới sẽ chém Tà Đăng Phong thấy thế liền lao tới đá thẳng vào ngực tam xuyên tố Mặc dù tam xuyên tố đã cố tránh nhưng vẫn không thoái Bị đạp chúng vào sườn trái Học máu bay ngược về sau Ngươi nghe rõ đây Anh trai ngươi giết vợ ta cho nên ta giết hắn là thiên kinh địa nghĩa Tả Đăng Phong liền cướp lấy súng trong tay đằng khi anh tử Đằng khi anh tử vẫn chưa tỉnh táo Gào khóc sông lên cào cấu Tả Đăng Phong đành phải dùng chân đá nàng văng ra xa Bây giờ ngươi không thể báo thủ được Mau đi nhanh đi Tả Đăng Phong liền nói Chắc chắn ngươi sẽ hối hận Đằng khi anh tử cuối cùng cũng tỉnh táo lại Dìu tam xuyên tố đang bị thường, chạy về hướng đông, khiến tả Đăng Phong bất ngờ là lão Tăng vốn đang đứng xem lại ra tay không hề báo trước. Hai tay cùng xuất, đánh thẳng vào vùng bụng và ngực của tam xuyên tố, một chiêu đã lấy đi tính mạng của nàng ta. Nếu còn dám nối giáo cho giặc, lão nạp chắc chắn lấy tính mạng của ngươi. Lão Tăng nhìn đằng khi anh tử lạnh lùng nói, tả Đăng Phong thấy vậy rất giận. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không thể giận được. Lão Tăng này trước đó chắc chắn đã thấy Tam Xuyên Tố giết người, cho nên lúc này mới giết nàng để trừ hại cho dân. Nhưng có thể hắn không biết đằng khi anh tử cũng là người Nhật, cho nên mới nói như vậy. Đằng khi anh tử lúc này chỉ còn có một mình, cuối cùng nàng cũng hiểu tình hình của mình. Vì vậy mà nàng không nói gì mà nhanh chóng chạy về hướng đông. Trong lòng nàng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, nhất định phải sống sót. Chỉ có thể còn sống mới đem tin tức truyền về. Mặc dù Lão Tăng áo vàng là người trong Phật môn, Nhưng cách làm việc của hắn cũng không nhân từ chút nào. Vì sao không trả lời câu hỏi của Lão Nạp, Đệ tử của Lão Nạp có phải do ngươi giết không? Lão Tăng lớn giọng hỏi, Thập Tam, đi về miếu đổ nát ăn tuyết sâm chờ ta. Tả Đăng Phong vẫn không trả lời, Mà cúi đầu căn dặn Thập Tam, Tình huống trước mắt khó tránh phải đại chiến Thập Tam ở lại sẽ rất nguy hiểm Thập Tam nghe xong Khôn khéo chạy về hướng đông Nó biết nếu ở lại sẽ tăng thêm gánh nặng cho Tà Đăng Phong Miếu đổ nát cách chăm dạm về hướng đông Chính là nơi nghỉ chân trước đó của đám đằng khi và tả Đăng Phong Lão Tăng cũng không ngăn cản Thập Tam rời đi Mặc dù tình tình hắn nóng này nhưng cũng không đi làm khó một con vật Ta không giết đệ tử ngu ôi Tà Đăng Phong quyệt môi nói, đồ đệ của Lão Nạp đã báo mộng về, nói chính ngươi đã giết hắn, làm sao ngươi có thể nói dối táng tận lương tâm vậy chứ? Lão Tăng nổi giận nói, bắt gian tại giường, bắt trộm tại trận, đừng vô khống, có bằng chứng thì đem ra đây. tả Đăng Phong cười khẩy nói, hắn tin việc báo mộng Lão Tăng nói là thật, nhưng như vậy cũng không thể xem là bằng chứng. Ngươi, ngươi, ngươi... Dù sao ngươi cũng là người có danh tiếng Sao có thể vô sỉ như vậy chứ Lão Tăng không ngờ tả Đăng Phong vô sỉ chối bay chối biến giận đến run người nếu ngươi có thể lấy ra chứng cớ Thì ta sẽ nhận là ta giết Còn không, ta sẽ không nhận Còn nếu ngươi muốn dùng sức mạnh thì ta sẽ dùng súng bắn ngươi Bây giờ tả Đăng Phong có đến hai cây súng Một cây giấu trong tay áo còn một tay cầm trên tay Đồ đệ kia của lão nạp đã được siêu độ đi Tây Thiên, làm sao có chứng cớ được? Lão Tăng bắt đầu tập trung linh khí bảo vệ, người tu đạo cũng sợ súng, nhưng nếu ngưng tụ linh khí thì có thể tạo ra một tấm lá chắn ngăn cả đảng. Không có chứng cớ ngươi muốn dùng vũ lực sao? Tả Đăng Phong thấy Thập Tam đã chạy xa, ngưng thần cảm giác vị trí hai cao thủ ở hướng Bắc và Tây Nam. Phát hiện hai người cũng không đến quá gần, điều này chứng tỏ hắn đã đoán đúng. Ba người này không cùng một bọn, tốt, không tính việc ai giết đồ đệ của ta nữa, ngươi giúp đỡ bọn đảo tạc đào trộm tổ lăng, việc nối giáo cho giặc, táng tận lương tâm như thế đáng bị diệt trừ. Lão Tăng nhanh chóng thúc dục linh khí, xung quanh ba thước gió bắt đầu thổi. Tả Đăng Phong nghe xong liền nhíu mày, Tăng nhân không có đời sau, đồ đệ chính là truyền nối y bát cũng là người phụng dưỡng sư phụ khi tuổi già. Giết đồ đệ của hắn tương tự như giết con trai người thường Chính là đại thù Xem ra ngày hôm nay không đánh không được rồi Cho dù có đánh Cũng phải dùng trí Tình thế hôm nay cực kỳ hung hiểm Xung quanh còn có hai cao thủ đang quan chiến Không thể vội vàng ra đòn sát thủ Nhưng lão tăng trước mắt này tu vị cực cao Cho dù dùng toàn lực cũng khó thắng Phải làm sao đây Tả Đăng Phong biết mình có lỗi trước Nhưng hắn không thể khoang tay chịu chết được Nghĩ vậy Hắn bèn nổ súng, hắn biết hành động của mình không được quang minh chính đại, nhưng như vậy hắn mới có đường sống. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com Chương 218, Súng bắn hòa thượng Tả Đăng Phong nổ súng, nếu danh tiếng đã xấu thì hắn cũng chẳng ngại xấu thêm. Nếu đã mang cái danh đê tiện vô sĩ thì hắn dứt khoát làm việc đê tiện, vô sỉ. Súng lục nằm trong tay Tả Đăng Phong khác với trong tay người thường. Tốc độ và phản ứng của tả Đăng Phong rất nhanh, vị trí bắn cũng là nơi hiểm yếu nhất trên cơ thể, tốc độ bay của đạn người thường khó mà tránh được. Lão Tăng áo vàng này trước đây chắc chưa từng bị đạn bắn bao giờ, cho nên sau khi bị thương liền hơi kinh ngạc, tà Đăng Phong liền nhân cơ hội đó xả sạch toàn bộ băng đạn, đạn bắn hết. Trên người Lão Tăng đã có hai nơi đổ máu, một là vai trái và hai là trên khuỷu tay phải. Còn lại 5 viên ngắm vào ngụ quan cùng một viên vào đan điền do bị linh khí cản lại nên chưa gây ra thương tích được. Tả Đăng Phong hiểu rõ đạo lý một tiếng chống làm tinh thần hang hái. Sau khi đạn bắn chật liền lập tức vứt súng, dồn khí hai tay đánh thẳng về phía đan điền của Lão Tăng. Tính cách thật sự của một người sẽ thể hiện ở việc làm của hắn. Tả Đăng Phong cố ý vứt súng là để lừa dối hai cao thủ đang ẩn nấp, để họ lầm tưởng là hắn đã không còn súng để dùng. Thực ra hắn vẫn còn một khẩu dấu trong tay áo, một việc làm này đã chứng tỏ tâm tư kín đáo của tả Đăng Phong, suy nghĩ rất sâu xa, hắn không đợi cho Lão Tăng kịp phần. Ứng đã lập tức tấn công, mà nơi hắn nhắm đến còn là đán điền khí hải, đã thể hiện rõ lòng dạ độc ác của hắn, tất cả hành động đó đều dùng bất ngờ mà lấy được hiệu quả, hắn hoàn toàn phế bỏ một thân thần thông Phật môn của Lão Tăng, không hề cho hắn cơ hội kịp sử dụng pháp thuật. Năm mộ A-di-đà Phật, lúc này hai tay lão tăng đang che mặt, không kịp rút về thù, trong lúc nguy cấp hai tay liền bắt ấn niệm một câu Phật Hiệu, vừa niệm xong thì hai tay của tả Đăng Phong cũng đánh vào đan điền của hắn. Sáu chữ Phật Hiệu có tác dụng hồ thể. Mặc dù tà Đăng Phong đã đánh trúng đan điền của Lão Tăng Nhưng linh khí của hắn vẫn không thể phá vỡ đan điền của hắn Mà vẫn đang cùng linh khí hộ thể bên ngoài của Lão Tăng Rằng câu Lão Tăng vốn dĩ tu vị đã là 3 phần Âm dương Mặc dù không dễ dàng để thắng được tà Đăng Phong Nhưng cũng sẽ không thể thua hắn được Nhưng hắn không ngờ tả Đăng Phong ra tay lại tàn nhẫn như vậy trực tiếp nhắm vào đan điền khí hải. Bây giờ mặc dù đã biết nhưng cũng mất đi tiên cơ, đan điền khí hải chính là nơi chứa đựng linh khí, xung quanh không có khung xương bảo vệ, lấy đan điền đối chọi với song trưởng của Tả Đăng Phong khiến hắn rất bất lợi, hối hận vì không ra tay sớm. Ngược lại, Tả cũng không thoải mái chút nào, lão tăng này cao sấp xỉ với hắn, muốn tấn công vào đan điền thì phải cúi thấp người. Giữa ngồi với soạc chân ra hắn đã chọn soạc chân Lúc này hai chân đã soạc dài Hai tay đặt ở đan điền Lão Tăng Tư thế như vậy rất khó cho lui về thủ thế Hơn nửa phần trên cơ thể hắn hoàn toàn chống chảy trước mặt Lão Tăng May là hai tay Lão Tăng lúc này đang phải bắt ấn không thể tấn công Nếu để hai tay hắn có cơ hội rảnh rồi chắc chắn sẽ đánh vào đầu tả Đăng Phong Lão Tăng lúc này không dám bỏ bắt ấn để đánh vào đầu tả Đăng Phong Bởi vì một khi bỏ bắt ấn thì linh khí hộ thể sẽ mỏng đi, đến lúc đó đan điền khí hải sẽ bị linh khí tả đăng phong đánh vào, nếu khí hải bị tổn thường thì tu vị linh khí vất và khổ tu hơn một giáp có nguy cơ sẽ bị phế sạch. Tả đăng phong cũng không dám thu hồi linh khí, bởi nếu thu hồi linh khí thì Lão Tăng sẽ dáng cho hắn một đòn chí mạng, vì vậy tình huống trước mắt hắn chỉ có thể phóng thích mạnh mẽ huyền âm chân khí, không cho Lão Tăng có cơ hội rảnh rỗi. Hục diện trước mắt, một công và một thủ, mặc dù không phải bốn trường chạm nhau nhưng cũng đã trở thành cuộc so đấu về tu vị linh khí. Lão Tăng đang nghĩ gì tà Đăng Phong không biết, lúc này hắn chỉ nhớ lại lời Kim Trâm từng nói. Ngũ Đại Huyền Môn Thái Đầu sở dĩ danh Dương Giang Hồ cũng không phải vì tu vị pháp thuật của họ là cao nhất, mà là do đám cao nhân chân chính khiêm tốn không thích lộ diện. Cảm khái xong, tà Đăng Phong lợi dụng khóe mắt đánh giá tình huống hai cao thủ đang ẩn nấp. Phát hiện hai người vẫn thờ ơ quan sát, không có ý tiến lên trợ giúp, điều này khiến hắn an tâm một ít, nhưng rồi lại bắt đầu lo lắng. Mục đích của ba người này đến đây đều là vì hắn, nếu không ra tay trợ giúp thì chắc chắn có ý làm ngư ông đắc lợi. Tu vị linh khí của lão tăng áo vàng này cao hơn tả Đăng Phong, nhưng lão đã đánh mất tiên cơ, lấy đan điền đối trọi với hai trưởng của tả Đăng Phong, cho nên tình huống lúc này là ngang ngừa, cứ tiếp tục rằng co như vậy. Trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, mặc dù phân ra thắng bại cũng đã hao hết linh khí, lưỡng bại câu thương, lão tăng áo vàng tuổi già trầm ồn, vững vàng không nóng nảy, nhưng tả đăng phong trong lòng không yên khó tránh khỏi sự nóng nảy, vội vàng. Bây giờ cả hai không thể nói chuyện, bởi vì nếu nói chuyện thì linh khí sẽ có dao động, tả đăng phong suy nghĩ một lát nghĩ ra một kế. Vừa vận linh khí đánh vào đan điên của Lão Tăng Một mặt thẻ lưỡi trởn mắt làm mặt quỷ trêu chọc Lão Tăng Lúc này Lão Tăng đang tập trung điều khiển linh khí chống trả với linh khí mênh mồng tràn tới của tà Đăng Phong Bất ngờ nhìn thấy vẻ mặt quái dị của hắn Cực kỳ khó hiểu Cứ nghĩ là hắn thi triển phép thuật quái dị gì Linh khí ra tốc vận chuyển trong đan điền Tập trung đối phó Nhưng chờ một lát vẫn không thấy linh khí của tà Đăng Phong có biến đổi gì, lúc này mới biết là đang bị tả Đăng Phong treo chọc. Mặc dù hắn đã qua tuổi 70, nhưng tính nóng vẫn không giảm, bị tả Đăng Phong trêu chọc nhưng lúc này tình thế đang nguy cấp, hắn không dám hành động gì, chỉ có thể nhẫn nhịn. Lúc so đấu linh khí, chỉ cần hơi thở có vấn đề thì linh khí sẽ lập tức tán loạn. Mặc đợi phiêu tả Đăng Phong không ngừng nhăn mặt làm trò nhưng hơi thở của hắn vẫn đều nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lão Tăng, tả Đăng Phong liền tìm được điểm yếu của Lão, người này mặc dù là người trong Phật môn nhưng tính tình rất nóng nảy, chắc chắn là trước đây luôn được người khác kính trọng, chưa từng bị ai trêu đùa, cho nên mới như vậy, đến lúc này tả Đăng Phong lại tò mò về thân phận của người này. không hiểu còn lừa ngốc chết con này là người như thế nào. Mà cũng chẳng cần biết hắn là thần thánh phương nào nữa Việc quan trọng lúc này chính là trêu chọc hắn Chỉ cần hắn càng giận thì hắn sẽ có cơ hội Suy nghĩ xong Tà Đăng Phong lại càng làm mặt xấu Lão Tăng biết Tà Đăng Phong đang cố tình trêu chọc cho mình tức giận Nhưng hắn lại không dám nhắm mắt Vào lúc quan trọng như thế này Nếu nhắm mắt sẽ không thể biết hành động tiếp theo của Tà Đăng Phong Cho nên hắn chỉ có thể trở mắt nhìn Càng nhìn lại càng thêm tức Lão nạp đánh chết thứ vô sỉ nhà ngươi. Cuối cùng Lão Tăng không thể nhịn được nữa, tay phải tát vào má trái Tà Đăng Phong. Mặc dù Tà Đăng Phong đang làm mặt quỷ, nhưng hắn trong lòng hắn cũng không thoải mái gì. Đây chỉ là bất đắc dĩ, chỉ cần sống là được. Còn việc làm có quang minh chính đại hay không không quan trọng. Nhìn thấy Lão Tăng ra tay, Tà Đăng Phong lập tức tập trung linh khí phá vỡ hộ thể linh khí ở khí hải của Lão Tăng. Đồng thời phát động huyền âm chân khí đóng băng đan điền khí hải của lão Trong trước mắt, tả Đăng Phong bị lão Tăng tát băng ra xa Nhưng đồng thời đan điền khí hải của lão cũng bị tả Đăng Phong đưa vào một lượng lớn huyền âm chân khí Tả Đăng Phong bị tát băng ra xa Lập tức vạn người đứng dậy Bây giờ lão Tăng đang ngã ngồi dưới đất Sắc mặt trắng bệt Thở ra sướng trắng May mà hắn ra tay nhanh Tả Đăng Phong không kịp phá vỡ đan điền khí hải, nhưng bên trong đan điền khí hải cũng bị một lượng lớn khí lạnh tràn vào. Lúc này hắn chỉ cần vận chuyển linh khí thì sẽ có âm khí cực lạnh chạy theo kinh mạch. Cả người bị đóng băng. Đúng là đệ tử của người bị ta giết, nhưng ta không cố ý, ta xin lỗi. Tả Đăng Phong chùi vết máu trên miệng, cúi đầu xin lỗi lão tăng, sau đó nhanh chóng chạy về hướng đông. Huyền âm thủ chính là di vật của thời thương Chu tuyệt tích đã hơn 3.000 năm, Lão Tăng chưa hề gặp, sau khi đối địch mới biết vật này âm tà bá đạo, nhưng đã muộn, lúc này Lão Tăng đã không thể cử động. Mặc đù đã đánh bại Lão Tăng nhưng tà Đăng Phong vẫn phải nhận may mắn, đã ra tay đánh lén trước, sau đó còn làm mặt quỷ trêu chọc rồi dùng huyền âm chân khí để làm lạnh ông lão, tất cả chuyện xấu hổ hôm nay đều đã làm hết. Mặc dù thắng không anh hùng Tà Đăng Phong vẫn không hối hận Bởi vì nếu chính diện giao đấu Thì chắc chắn sẽ là lưỡng bại câu thương Nhưng bây giờ trong người hắn Vẫn còn đến 7 phần linh khí Vẫn đáng Mặc dù lúc trước hắn không hiểu cảm giác nguy hiểm Từ đua đến Bây giờ đã biết đó là từ ba cao thủ này Mà giờ hắn đã đánh bại được một Tiếp theo còn có hai cuộc ác chiến Có thể bình yên thoát thân hay không Vẫn còn chưa biết Tà Đăng Phong vừa di chuyển Hai cao thủ ở chính Bắc và Tây Nam cũng lập tức theo sát, tả Đăng Phong thấy thế liền kêu khổ, hắn nghĩ mãi mà vẫn không biết mình đã đắc tội nhiều cao nhân lợi hại như vậy lúc nào. Đi hơn 10 dặm lão đạo ở phía Tây Nam bắt đầu tăng tốc, người này tu vị chắc là một phần. Âm dương, tu vị ngang ngửa với tả Đăng Phong, nhưng thân Pháp thì nhanh hơn so với hắn. Thực ra tả Đăng Phong cũng chẳng biết thân pháp gì, hoàn toàn nhờ vào việc phát động linh khí để gia tăng tốc độ. Một lát sau, lão đạo mũi cao đó đã chặn ở phía trước đường đi của tà Đăng Phong. Người này rất đẹp trai, dưới cằm không có dâu, mặt mỡ láng óng, tai to mặt lớn. Chỉ nhìn là biết ngày thường cuộc sống của hắn rất sung sướng, không cần lo việc ăn uống. Mặc dù trên người mặc quần áo của người thường, nhưng trên đầu lại đeo đạo kế của đạo gia. Sau lưng lại có trường kiếm bằng gỗ đào Đạo sĩ phái toàn chân ăn chay Trên mặt sẽ không có nhiều mỡ như vậy Như vậy người này chắc phải là đạo sĩ của chính nhất giáo Sau khi đoán được môn phái của đạo sĩ này tả Đăng Phong trợt nghĩ đến năm trước Cùng thiên sư trương hàng của chính nhất giáo Giao nờ thủ ở phía Mao Sơn một lần Còn đóng băng hai môn nhân của chính nhất giáo Mãi sau đó cũng không giải băng cho bọn hắn Chính nhất giáo phải tự khiên bọn họ rời đi Lão đạo này chắc chắn vì việc đó mà đến Tả Đăng phong vốn cho rằng tu vị người này kém sẽ dễ đối phó Nhưng giờ hắn không còn nghĩ vậy Chính nhất giáo am hiểu nhất chính là phù chú Bọn họ có thể dựa vào phù chú mà đề cao năng lực tấn công của bản thân Một đạo sĩ một phần Âm dương của chính nhất giáo có thể giao thủ ngang tay với một cao thủ 3 phần Âm dương phái khác Nghĩ đến đây Cả người tả Đăng Phong chảy mồ hôi lạnh. Hắn biết mình đánh không lại hai cao thủ của đạo môn này. Xem ra hôm nay giữ nhiều lành ít. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 219. Yêu nhân tà phái đạo sĩ mặt tròn đứng trước mặt tả Đăng Phong 10 bước. Sắc mặt lạnh lùng. Chó ngoan không cản đường. tả Đăng Phong lạnh lùng nói. Nếu biết chắc chắn phải đánh nhau thì hắn cũng chẳng khách khí. Thiếu niên đắc chí liền ngông cuồng. Tuổi trẻ như vậy mà không biết cấp bậc lễ nghĩa. Khẩu âm của lão đạo sĩ đặc xệt vùng thiểm cam. Xin hỏi đạo hiệu của chân nhân là gì? Là tiên trưởng của phái nào? tả Đăng Phong cười nói. Nói hay, tất phùng xuân của Bạch Vân quan chính nhất giáo. Lão đạo sĩ liền nói. Chính nhất giáo thường có tên riêng của mình. Còn phái toàn chân tên sẽ do sự phụ đặt. Tất chân nhân, vì sao ngài lại cản đường ta? tả Đăng Phong liền hỏi. Nghe nói huyền âm chân khí của tàn bào bá đạo dị thường, bẩn đạo mặc dù tuổi cao, nhưng vẫn không nhịn được ngứa tay, ngày hôm nay muốn lãnh giáo mấy chiêu với tả Thiếu Hiệp, tất Phùng Xuân lạnh lùng nói. Lời vừa ra, tả Đăng Phong lập tức đoán được hôm nay tất Phùng Xuân đến chính là để báo thù cho đồng môn của mình, Bạch Vân Quan chính là một chi phái của chính nhất giáo, lúc trước việc Trương Hoàng chịu nhục ở phái Mao Sơn, chắc chắn đã truyền khắp các chi phái của chính nhất giáo. Ngươi đặc biệt vì ta mà đến, tả đăng phong cao mày hỏi. Lão đạo có vài người thân ở gần đây cho nên hôm nay mới cải trang đi thăm, không ngờ đến đây lại phát hiện có người giữa thanh thiên mạch nhận tàn sát thôn dân, trộm mộ của tiền nhân, cho nên mới dừng lại quan sát, không ngờ ngẫu nhiên gặp được tả thiếu hiệp. Tất Phùng Xuân lắc đầu nói, người này có thể là trưởng giáo một phái, mặc dù trong lòng tức giận nhưng lời nói vẫn rất có chừng mực. Chân nhân bây giờ không cần nói láo, người cứ nói thẳng đi, hôm nay có phải người đến là vì việc của Trương Hoàng không? Không phải, người hiểu lầm rồi, mặc dù địa vị của thiên sử rất cao nhưng đều là người trẻ tuổi, người tuổi trẻ giao đấu, lão phu mà sen vào thì còn mặt mũi gì? Hôm nay bần đảo thực sự là ngứa nghề, không có ý khác. Tất Phùng Xuân xua tay nói, tả Đăng Phong nghe xong liền nhíu mày. Tục ngữ nói người già thành tinh, lão già này có thể đã biết hắn quan hệ rất tốt với Kim Trâm, nên không muốn đắc tội với Kim Trâm, dù sao Kim Trâm có ảnh hưởng rất lớn ở trong chính nhất giáo. Tất chân nhân, hôm nay ta có việc quan trọng cần làm, để hôm khác ta sẽ đến tận nơi bồi tiếp người. Tả Đăng Phong im lặng suy nghĩ một lát, nói, Vẩn đạo nay đã già chỉ sợ không còn sống được bao lâu. Chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ là hôm nay đi, cũng để cho bần đảo khi sống biết được một chút về huyền âm thủ trong truyền thuyết. Tất Phùng Xuân vừa nói vừa nhìn vào tay phải của tả Đăng Phong, nếu không để ý thì khó mà phát hiện ra tà Đăng Phong đeo huyền âm thủ, nhưng nếu cố ý thì vẫn có thể nhận ra, dù sao màu sắc của huyền âm thủ vẫn hơi khác với màu da. Tà Đăng Phong nghe xong liền cảm thấy có vấn đề. Lão già này không giống ra mặt vì chính nhất giáo mà giống như đến để cướp huyền âm hộ thủ hơn Không phải tả Đăng Phong đang nghi Bởi vì người trên giang hồ chỉ biết sát chiêu nổi tiếng của tả Đăng Phong chính là huyền âm chân khí Nhưng rất ít người biết là hắn dùng huyền âm hộ thủ để phát ra Tất Phùng Xuân một lời đã nói thẳng ra tên của huyền âm hộ thủ Điều nhảy chứng tỏ hắn biết về lai lịch của nó huyền âm hộ thủ liên quan đến việc sống còn của ta Không thể đưa cho ngươi Nhưng ta còn có một thuần dương hộ thủ Cái này không có tác dụng với ta Ta có thể tặng cho ngươi Tả Đăng Phong Im lặng chốc lát Nói Cũng được Tất Phùng Xuân nghe xong Tham Lam ngợt đầu Tả Đăng Phong nghe xong liền ngợt đầu Dù là ai đi nữa thì cũng không đem thứ mà mình vất vả lấy được cho người khác Tả Đăng Phong cũng vậy Lời nói vừa nãy của hắn chỉ là để thử Tất Phùng Xuân Tả Đăng Phong đã tự dùng huyền âm thủ, biết rõ sự lợi hại của nó cho nên cũng biết rõ uy lực của cái thuần dương hộ thủ. Nếu tặng nó cho tất phùng dương thì với nó tất phùng xuân đủ sức bá chủ giang hồ, cao thủ một phần. Âm dương đeo thuần dương hộ thủ sẽ không sợ bị dương khí bạo loạn, bởi vì linh khí trong người bọn họ đã ở trạng thái lỏng, có thể thoải mái điều tiết âm dương. Tả Đăng Phong từ trong ngực lấy ra thuần dương hộ thủ. Bây giờ đã là giữa trưa, giữa ánh mặt trời thuần dương hộ thủ nhẹ như sợi bông, mỏng như cánh ve phản xá ra ánh sáng huyền diệu. Bùm, vừa lấy thuần dương hộ thủ, tả Đăng Phong cũng rút súng lục ra, bất ngờ nổ súng. Vì muốn có được một kích tất sát, tả Đăng Phong đem toàn bộ 8 viên đạn đều bắn sạch về phía tất Phùng Xuân. Đây là một tiểu nhân hèn hạ, đối phó với dạng người này thì chẳng cần phải dùng thủ đoạn quang minh chính đại làm gì. Nhưng tả Đăng Phong không ngờ đến, toàn bộ viên đạn bắn ra đều trúng tất Phùng Xuân, nhưng trên người hắn lại không hề có máu tươi chảy ra. Lúc này tả Đăng Phong liền nghĩ đến khống thi thuật mà Ngọc Phất từng dùng, nhưng lập tức hắn bỏ qua suy đoán này. Bởi vì sau lưng tất Phùng Xuân đeo chính là kiếm ngỗ đảo, nếu hắn là âm vật thì chắc chắn phải sợ kiếm ngỗ đảo. Hướng chi bây giờ cũng là giữa trưa, ánh mặt trời mạnh nhất. Bây giờ đem toàn bộ hai hộ thủ đưa cho ta. Bốn tòa có thể tha chế cho ngươi." Tất Phùng Sơn hung ác nói, trên đầu hắn cũng bị trúng đạn, lúc này vết đạn từ vết thương đang từ từ bị đẩy ra ngoài, Tả Đăng Phong thấy thế liền nhíu mày, người này chắc hẳn là tu luyện loại tà thuật nào đó, thân thể đã khác hẳn với người thường. Tả Đăng Phong nghe vậy liền vứt súng lục đi, chậm rãi cất thuần dương hộ thủ vào ngực, hành động này đã chứng tỏ quyết tâm của hắn. Khi lâm trận đối địch có thể sử dụng tâm kế nhưng quyết không có khả năng quỳ gối cầu xin. Ngươi là tu vị một phần. Âm dương, ta cũng vậy, ta còn có huyền âm chân khí. Nếu thực sự đánh, chưa biết hiêu chết về tay ai, đừng để khi đấu đến lưỡng bại câu thương lại bị người khác chiếm tiện nghi. Tả đăng phong quay đầu nhìn về cao thủ ở hướng chính bắc. Lão đạo gầy yếu kia vẫn đứng yên quan sát, không hề ẩn nấp. Bọn họ sẽ không xen vào chuyện này Tiếp chiêu Tất Phùng Xuân vừa nói vừa rút ra Một lá bùa màu đỏ ném lên không Theo tiếng niệm chú Tấm bùa đỏ nhanh chóng biến thành Một xác thối chỉ có thịt mà không có da Ở giữa không chung gào thét Đánh về phía tả Đăng Phong Mặc dù biết mấy cái xác thối này Là do bùa chú biến thành Nhưng hình dạng như thật Mùi xác thối phát ra khiến người nghe buồn nôn Tả Đăng Phong liền né tránh Nhưng mấy cái xác thối vẫn bám sát theo phía sau Huyền âm chân khí Tả đăng phong thấy không thể vứt bỏ được đám xác thối Liền phong huyền âm chân khí muốn đóng băng hết chúng Huyền âm chân khí phóng ra Mấy cái xác thối không những không bị đóng băng mà lại càng cao lớn thêm gần một thước Móng vút mày đen cũng dài ra thêm hơn hai tấc Tả đăng phong thấy vậy liền thu lại huyền âm chân khí Mấy cái xác thối do phù chú biến ảo này cũng thuộc âm vật, huyền âm chân khí đối với chúng chỉ có lợi chứ không hại gì. Ngã xuống cho ta, sau khi thu hồi lại huyền âm chân khí, tả Đăng Phong lại ra tay lần nữa. Lần này hắn sử dụng linh khí bình thường, xác thối liền vỡ vụn, biến thành lá bồ rơi trên mặt đất. Đã rảnh tay, tả Đăng Phong lập tức đánh về hướng tất Phùng Xuân. Pháp thuật phù chú của chính nhất giáo muốn dùng phải có thời gian niệm chú. Tả Đăng Phong chính là muốn không cho hắn có cơ hội để thi triển pháp thuật. So với Lão Tăng trước đó thì Tất Phùng Xuân càng khó đối phó hơn. Bởi vì thân pháp của hắn cao hơn Tả Đăng Phong, điều này khiến Tả Đăng Phong rất khó tiếp cận được. Phải dùng huyền âm chân khí đóng băng từ xa mới khiến Tất Phùng Xuân chậm lại. Nhưng trong lúc tránh né Tả Đăng Phong hắn vẫn liên tục ném bùa. Lá bùa lần này hắn ném ra là màu đen bên trên chữ viết dày đặc, đây cũng không phải là phép thuật chính thống của chính nhất pháp. Bởi vì chính nhất giáo không có loại bùa màu đen, như vậy có thể biết lão đạo này mặc dù là môn nhân của chính nhất giáo nhưng tu hành một loại công pháp khác, chính là một cao thù tà phái trà tê giờ. Mấy lá bùa tất phùng xuân ném ra vung vãi khắp nơi... Khi tả Đăng Phong còn đang nghi ngờ vì sao lão này lại giống như ném giấy vụn khắp nơi thì tất Phùng Xuân bắt đầu niệm chú. Thanh âm niệm chú của người này hoàn toàn khác với Ngọc Phất và Kim Châm Âm thanh rất khó nghe, tựa như tiếng khóc nức nở. So với nói niệm chú thì càng giống như khóc tang hơn. Mặc dù niệm rất khó nghe nhưng vẫn có tác dụng. Sau một trận khóc tang thì đám mồ rơi vãi trên mặt cỏ bắt đầu có dị trạng, tụ tập dính liền lại với nhau. Sau một lát đã hóa thành một con rắn lớn màu đen dài hơn ba trượng, thân thể to như thùng nước, toàn thân phủ lân giáp màu đen. Sau khi thành hình, con rắn liền nâng người phóng về phía tả đăng phong. Tả đăng phong thấy vậy liền dồn khí đá ra một đá, hắn mang một chiếc giày A -V. Khi đạp trung thân rắn thì lập tức cảm giác mặc dù do phù chú biến thành như lại giống như thật, hơn nữa có thể xuất hiện giữa chưa là thời điểm dương khí nặng nhất. Chứng tỏ Tất Phùng Xuân cực kỳ am hiệu đạo phù chú Phù chú Tà Môn đã cực kỳ nhần nhuyễn Một đá của Tà Đăng Phong không tạo được thương tổn gì cho con rắn này Sau khi bị đá chung con rắn lại phản công Miệng rắn há lớn cắn tới Những chiêu số mà Tất Phùng Xuân sử dụng trước giờ Tà Đăng Phong chưa từng gặp Cho nên trong thời gian ngắn hắn chưa nghĩ được cách phá giải Nhưng mặc dù pháp thuật của Tất Phùng Xuân lợi hại nhưng vẫn có điểm yếu Những tả vật do phù chú biến thành này không đủ linh hoạt, vẫn cần phải do tự thân điều khiển. Sau khi phát hiện điểm này, tả Đăng Phong lập tức thay đổi chiến thuật, bỏ con rắn qua một bên, tập trung tấn công tất Phùng Xuân. Tất Phùng Xuân tất nhiên không muốn cùng hán so đấu linh khí nên chỉ né tránh, lúc né tránh vẫn niệm chú, điều khiển con rắn màu đen truy sát tả Đăng Phong. Tất Phùng Xuân không phải né tránh loạn mà là theo một vòng tròn. Tất Phùng Xuân chạy phía trước, tả Đăng Phong theo sát phía sau, cuối cùng là con rắn màu đen, tất cả đều chạy vòng tròn. Tất Phùng Xuân sợ tả Đăng Phong đuổi kịp cho nên tốc độ rất nhanh, cùng lúc đó cũng tăng tốc độ niệm chú để cho con rắn kia tăng thêm tốc độ đuổi theo Tà Đăng Phong, cho nên ba người càng chạy càng nhanh. Hơn mười mấy vòng, tả Đăng Phong hơi đảo mắt, nhanh chóng chuyển hướng lao nhanh về hướng đông, Tất Phùng Xuân vẫn mãi chạy chưa phát hiện ra. Chuyển được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 220 Ngọc Thanh vô Cực tả đăngong chưa đi được xa thì tất Phùng Xuân đã phát hiện lập tức đuổi theo sau khi hắn rời đi thì con rắn màu đen kia lập tức biến trở lại thành mấy lá b màu đen baytứ tung tả đăng phong biết rõ thân pháp của Tất Phùng Xuân hơn xa hắn đơn giản bỏ chạy chắc chắn không thể thoát được hơn nữa khi bỏ chạy sẽ đưa lưng lại cho đối thủ Rất dễ bị đối thủ đánh lén từ sau, chính là điều tối kỷ trong lúc chiến đấu. Nghĩ đến đây, tả Đăng Phong lập tức đổi kế sách, xoay người chạy nhắm Lão Đạo gầy yếu ở hướng Bắc chạy đến. Lão Đạo kia không cùng bọn với Tất Phùng Xuân, tả Đăng Phong muốn kéo hắn vào, khiến thế cục phức tạp lên. Tất Phùng Xuân thấy tả Đăng Phong chạy về hướng Lão Đạo gầy yếu ở phía Bắc thì hơi ngẩn người, một lát sau mới kịp phẳng. ứng, dồn lực đuổi sát theo sau, tả đăng phong chỉ cách lão đạo gầy yếu kia không quá năm dặm, rất nhanh đã tới gần, ở khoảng cách gần thì hình dạng và trang phục của lão đạo càng rõ ràng hơn. Vóc dáng lão đạo này không cao, tóc bạc trắng bối cao, ngũ quan hiền lành, khuôn mặt bình thản, dưới chân là một đôi dầu vải đơn giản màu đen đã cổ, trên người là một đảo bào màu xám có vài mảnh vá. Mặc dù đạo bào có vài chỗ vá nhưng rất sạch sẽ Khác với các đạo bào khác là hình theo phía trước ngực của đạo bào không phải là thái cực đồ Mà là vô cực đồ Kinh dịch có ghi Vô cực sinh thái cực Thái cực sinh lưỡng nghĩ Lưỡng nghi sinh tứ tượng Tứ tượng sinh bát quái Bát quái diễn càn khôn Nói đơn giản thì thái cực chính là âm và dương tách ra Chính là con Mà vô cực là âm dương trộn lẫn Chính là cha Mà trước ngực áo lão đạo này chỉ có một vòng tròn Bên trong không hề có hai con cá âm và dương Từ khi bước chân vào giang hồ Tả Đăng Phong chưa từng gặp loại đạo bào này Nhưng hắn lại cảm giác rất quen Giống như là đã từng gặp ở nơi nào đó Trên tay lão đạo còn cầm một cây phất trần Chuôi của cần phất trần này được làm rất sơ sài Dùng thân cây là chuôi Đính tơ ở đầu Có thể do dùng đã lâu nên các sợi tơ đã dụng nhiều, chỉ còn khoảng một nữa. Ngoài mấy thứ này thì trên người lão đạo không còn gì khác. Lão chân nhân, hắn muốn cướp đồ của ta. Tả đăng phong đến gần lão đạo, đưa tay chỉ về phía tất phùng xuân ở phía sau. Lão đạo gầy nghe được liền nhíu mày không nói gì. Một lát sau mới đưa mắt nhìn về phía tất phùng xuân. Vô lượng thiên tôn, đạo Hữu đừng nghe hắn nói bậy. Người này cấu kết với giả qua, trộm lăng tẩm của Chu Vương, giết hại thôn dân vô tội, vừa nãy còn dùng thủ đoạn bị ổi đánh bị thương thiên hoàng đại sư của Ngũ Đài Sơn. Vẫn đảo đây chính là vì dân trừ hại, tất phùng xuân chắp tay nói. Tả Đăng Phong nghe thế mới biết Lão Tăng lúc này chính là Hòa Thượng Ngũ Đài Sơn. Ngũ Đài Sơn là một trong các thánh địa của Phật Môn, hương khói cực thịnh, cao tăng đông đảo. Đắc tuổi ngũ Đài Sơn là chuyện không nhỏ. Lão đạo gầy yếu thất tất Phùng Xuân chắp tay làm lễ thì cũng chắp tay đáp lễ. Sau đó nhìn thẳng tất Phùng Xuân, vẫn không lên tiếng. Tuổi tác hai người không khác nhau mấy, một người cao lớn trắng kiện còn một người lại gầy yếu. Nhưng so sánh với tất Phùng Xuân tai to mặt lớn thì lão đạo gầy yếu càng tiên phong đạo cốt hơn. Mặc dù người này đã lớn tuổi nhưng linh khí nội liễm, không xuất ra ngoài trên người không nhiễm bụi trần, qua đó có thể biết lão đạo này chắc chắn không phải người của chính nhất giáo. Trong lúc lão đạo gầy yếu xem xét Tất Phùng Xuân thì Tả Đăng Phong cũng lặng lẽ xem xét hắn, người này trên mặt mặc dù không có vẻ tức giận, nhưng mày cao chặt, chứng tỏ trong lòng đang có chuyện bướng mắc. Vô cực không được xen vào chuyện người khác, đây là Ngọc Thanh Tổ Huấn, hai vị xin cứ tự nhiên. Lão đạo gầy yếu xem xét Tất Phùng Xuân một lát, nói: Tà Đăng Phong vốn muốn kéo hắn vào chuyện này, kết quả là lão đạo này lại nói không xen vào chuyện thế tục, điều này khiến tà Đăng Phong an tâm, nếu người này không thể xen vào chuyện thế tục thì chắc chắn không thể làm khó dễ hắn. Nếu đơn đã độc đấu với tất Phùng Xuân, tà Đăng Phong vẫn nắm chắc 6 phần thắng. Nếu chân nhân không thể ra tay, vậy vì sao phải đi theo tại hạ Tà Đăng Phong liền muốn xác định lão đạo này có thật sự không nhúng tay hay không, nếu hắn chắc chắn sẽ khoanh tay đứng nhìn thì tà Đăng Phong có thể yên tâm dồn sức quyết đấu với tất Phùng Xuân.